Chuyện ngôn tình, ám dục Chương 127 Hẹn ước của bọn họ, thiên đường và địa ngục Khuỷu tay dung ân trống trên mặt đất, rất đau Chỗ khỉu tay và cổ tay đã rách ra Trần Kiều giống như một con thú khốn khổ Ánh mắt đỏ bừng, âu phục trên người sọc sạch, đầu tóc dối bời Sự lo lắng cùng bất an Trong ánh mắt đều bị phơi bày dưới ánh đèn Ánh mắt ruột tôn mỉm cười Đang đứng ở trước bệ bắn Ngắm nghía khẩu súng Động tác của người đàn ông rất thuần thục Vừa nhìn thì biết Không phải là loại múa rìu qua mắt thợ Dung ân cố vài lần mới có thể đứng lên được Đau đến mức khiến cô nhíu mày Nam dạ tước Anh lại muốn làm gì Ân Ân. Tôi nói đưa em đến để xem trò hay Nam dạ tước đi đến bên bệ bắn Ruột tôn đưa súng lục đã nạp sẵn đạn cho anh Ngón tay thon dài của người đàn ông xoay xoay nó mấy vòng Nắm chặt trong lòng bàn tay Tay phải của anh duỗi thẳng Họng súng nhắm thẳng vào Trần Kiều Nam dạ tước anh... Dung ân vội giữ lấy cánh tay anh Trần Kiều dù có thay đổi như thế nào Cũng không cần phải lấy mạng hắn đến tụt cùng là anh ta và anh có thủ oán gì công ty của anh ta đã bị anh làm phá sản anh còn muốn như thế nào nữa ân ân tôi không phải là cùng hắn có thủ oán mà là hai người có thủ oán cánh tay nam dạ tước nhẹ phất đã đẩy dung ân ra nửa người của cô bị ngã trên bệ động tác nam dạ tước rất nhanh mở chốt an toàn chỉ nghe thấy một tiếng súng lớn Trần Kiều lúc này Sợ tới mức ngồi xổm xuống đất Hai tay bịt kín lỗ tai Kỹ thuật bắn của người đàn ông Rất chuẩn xác Chúng ngay vòng số 10 Ngay giữa đỉnh đầu hắn Nam dạ tước ném súng bức trên bệ Hướng A Nguyên nháy mắt Kéo ra Hai chân của Trần Kiều sớm đã mềm nhũn Lúc bị lôi đi Thân thể không chút sức lực cả người không chỗ nào không nhếch nhác các người các người rốt cuộc là muốn thế nào giọng nói người đàn ông run dậy nam dạ tước xách cổ áo hắn lên đem cả người trần kiều đặt lên bệ bắn tập đoàn viễn thiệp anh đã chiếm được rồi anh anh anh còn muốn gì nữa tôi muốn lấy mạng của anh giọng nói của nam dạ tước đầy hung ác Dung Ân thấy thế, vội vàng kéo cổ tay Nam Dạ Tước. Anh điên rồi sao? Đây là mạng người. Hơn nữa, Trần Kiều cũng chưa từng làm hại anh. Nam Dạ Tước, tại sao phải như vậy? Em đang ở đây, cầu xin thay cho hắn sao? Đôi mắt đầy hung ác của người đàn ông đảo qua. Dung Ân, em lại xin tha cho hắn. Dung Ân bị anh chừng mắt, liền rút tay lại. Sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh Tay trái của nam dạ tước đè chặt sau gáy của Trần Kiều Bây giờ tôi cho anh một cơ hội Nhìn thấy người phụ nữ này không Tầm mắt của anh đang nhìn Dung Ân Liền thu hồi lại Tôi nhớ rõ Anh dường như vẫn luôn muốn cô ấy Phải không Hôm nay nếu anh mở miệng Tôi liền để anh đưa cô ấy đi Thế nào Tôi tặng cô ấy cho anh Nam dạ tước Sắc mặt dung ân khó coi hét lên Hai tay buông bên người nắm chặt thành quyền Thần sắc khẩn trương Lại tức giận Tiếng nói phát ra cũng không ngừng run dậy Nam dạ tước liếc mắt Nửa người trên âu phục màu trắng cúi xuống Khóe miệng nhếch lên Mái tóc ngắn màu nho gần như chạm tới mắt trần kiều Cho anh một lựa chọn Tập đoàn viễn thiệp và dung ân tôi chỉ cho anh chọn một nam nam nam nam dạ tước anh anh cho rằng tôi dễ lừa lắm sao trần kiều run rẩy nghiến răng lợi anh ăn rồi làm sao lại có thể ói ra vậy ý của anh là nam dạ tước cười nhạt không muốn người phụ nữ này mà muốn viễn thiệp à nếu nếu tôi thật sự muốn ân ân anh anh có thể đồng ý sao Ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ châm chọc Mắt đỏ ngầu Ai sẽ tin anh Có lòng tốt như vậy Chỉ cần anh không chê tôi Đã từng chơi qua <cười> Anh mang đi là được Nam dạ tức giúp lời Liền buông lỏng tay Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Ân Đẩy cô về phía Trần Kiều Không phải em vẫn nói tôi là ác quỷ Muốn thoát khỏi tôi sao Đi đi Cơ thể đang bị áp chế của Trần Kiều Được thả tự do Vẻ mặt hắn kinh ngạc Khó tin nhìn về phía mấy người Nam giả tước đi tới cạnh A Nguyên Anh rút điếu thuốc ra A Nguyên vội châm lửa Dung ân vì bị anh đẩy ngã Về phía trước mặt Trần Kiều Nam giả tước một chân cong lên dáng vẻ tùy tiện Mà lười biếng ngồi ở mép bàn Anh nheo nheo mắt Hít nhẹ một hơi thuốc Tay trái chống bên người Đốm lửa lúc sáng lúc tối Ba người giống như đang suy nghĩ gì đó Ai cũng không liếc về phía này một cái Sự thờ ơ lúc trước của Trần Kiều Dần dần biến mất Hắn vội đi tới kéo tay Dung Ân Ân ân chúng ta rời khỏi đây thôi Hắn không hiểu nam dạ tước Nhưng Dung Ân hiểu hơn ai hết Cô biết rõ Nếu bước ra khỏi đây nửa bước Hậu quả sẽ là như thế nào Trần Kiều kéo cô Muốn đi về phía trước Nam Dạ tước hơi nghiêng đầu Khóe miệng dương lên một vòng cung Gợi cảm vô cùng Tôi nói Vì một người phụ nữ Anh thật sự không cần tập đoàn viễn thiệp sao Bước chân của Trần Kiều dừng lại Viễn thiệp đã phá sản Hắn biết rõ Nam Dạ tước không thể nào đem nó trả lại cho hắn Mà dung ân Người đàn ông cầm tay cô Nắm chặt hơn Trong mắt nam dạ tước ẩn dấu nguy hiểm Ngón trỏ nhẹ gạt tàn thuốc Anh đem người phụ nữ này trả lại cho tôi Tôi đem tập đoàn viễn thiệp nguyên vẹn Như lúc đầu Giao cho anh Thế nào Tôi nói được là làm được Sắc mặt Trần Kiều Hoàng hốt Nam Dạ Tước Anh lại muốn dở thủ đoạn gì nữa Anh anh làm như vậy là là có mục đích gì <cười> Không có mục đích gì cả Muốn hay không muốn Chỉ cần một câu của anh Nếu không muốn Thì đưa cô ấy đi đi Cửa ở kia kia Cánh tay Nam Dạ Tước Chỉ về phía sau lưng hai người Từ sắc mặt của Nam Dạ Tước Trần Kiều nhìn không ra Trong lòng anh nghĩ gì Nhưng người đàn ông này Bên ngoài thường thấy anh ta không thường Ra bài theo lẽ mu bàn tay Dung Ân bị lòng bàn tay Ướt nhẹp của Trần Kiều bao quanh Cô muốn rút ra Cũng cảm giác được cánh tay trầm xuống Trần Kiều đã đi trước một bước Thả tay cô ra Anh anh muốn trả lại tập đoàn viễn thiệp cho tôi như thế nào Dung Ân ngẩng đầu lên Nhìn hắn một chút Không cảm thấy giật mình Càng không thể nói tới thất vọng vẻ mặt Trần Kiều có chút xấu hổ, quý đầu. Ân ân, em em yên tâm, sau này anh khách quan mà nói, tập đoàn viễn thiệp không thể mất, chỉ có lấy lại nó mới có thể có tương lai. Khóe miệng nam dạ tước nhếch lên rõ ràng ý tứ châm chọc, anh nhảy xuống đất. Đứng lặng một chút, anh bước tới trước mặt Trần Kiều, đôi mắt hung ác, Nham hiểm Cũng không có nhìn đến Dung Ân một cái Người đàn ông động tác tao nhã Hít một hơi thuốc lá Nhả khói lên mặt Trần Kiều Hắn cảm thấy gây mũi không thôi Muốn ho nhưng vẫn cố gắng chịu đựng Vẻ mặt nam dạ tước thay đổi Vòng qua phía sau Anh xoay người đẩy Trần Kiều Về phía trước Người đàn ông kia không ngờ Anh lại đột nhiên dùng lực Bước chân vài bước Mất cân bằng Bụng và phải mép bàn Trần Kiều đau đớn không nhịn được Cả người khuỵu xuống Lại bị nam giả tước nắm cổ áo Ấn lên mặt bàn trơn bóng Một tay giữ chặt tay trái của Trần Kiều Một tay kia Ấn điếu thuốc xuống mu bàn tay hắn Trần Kiều thét lên đau đớn Chói tai Mùi da thịt bị cháy lan tỏa trong không khí Một loại cảm giác Ươn ướt sền sệt Hai mắt Trần Kiều trợn tròn cả cánh tay đều run dậy Cả anh gọi là tình yêu cũng chỉ là như vậy mà thôi nam dạ tước lộ vẻ giễu cợt tôi nhớ rõ trước đây khi gặp anh anh còn có gan mà cùng tôi ầm ĩ nói cái gì mà anh thích dung ân sao bây giờ lại không có can đảm hay là lá gan đã bị chó lo ăn mất rồi miệng lưỡi người đàn ông này từ trước đến nay đều rất cay độc Sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người khác Mu bàn tay Trần Kiều Máu thịt lẫn lộn Tim dung ân không khỏi đập nhanh Cổ họng truyền tới cảm giác buồn nôn Nam dạ tước Rốt cục Anh muốn như thế nào Được Anh đã vội vàng như vậy Tôi sẽ vào chủ đề Người đàn ông chơi đùa xong Cầm lấy súng bên cạnh Chỉa vào mu bàn tay Trần Kiều Nói Lúc trước anh làm thế nào gặp được Diêm Việt Anh muốn hắn chết Chính là vì muốn có được tập đoàn viễn thiệp sao Sắc mặt Trần Kiều biến sắc Dung Ân khôi phục lại tinh thần Anh nói cái gì Nam dạ tước Anh anh thật là bị ổi Là một mình anh hại chết Diêm Việt Bây giờ muốn đem tội danh gán lên đầu tôi Tôi không có làm Trần Kiều như trước không thừa nhận Là Diêm Việt trước khi chết Chính miệng nói cho tôi Còn có chuyện lúc trước Hắn bị thành người thực vật Cũng chính là do anh Không Diêm Việt Diêm Việt đã chết Anh nói bừa như thế nào chả được Nam dạ tước cũng không để cho hắn lắm điều Cầm lấy súng Trên một ngón tay của Trần Kiều Trực tiếp ấn cò Một tiếng kêu thê lương So với khi nãy còn ghê người hơn, cả ngón tay người đàn ông đứt rời, chỉ còn một miếng da dính liền ngón tay. Nếu nói tay đứt ruột sót, Trần Kiều đau thiếu chút nữa mà ngất đi. Tôi khuyên anh nên nói thật đi, để đỡ cho da thịt, đỡ phải đau khổ. Nam dạ tước, anh, anh còn biết đến luật pháp không? Trần Kiều đau đến mức nằm sấp trên mặt bàn không thể động đậy, Từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống đến cổ Cả người đều run dậy Mẹ nó Đừng có nói đến luật pháp với tôi Nam giả tước mở chốt an toàn Bắn một phát xuống Nửa người trên cùng đầu người đàn ông ngửa lên Cổ vươn thẳng Có thể thấy được đau đớn đến mức nào Máu tươi tung tóe Lên âu phục màu trắng của nam giả tước Nồng nặng mùi tanh Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dung ân không dám đứng quá gần Cô chỉ cảm thấy đầu váng Mắt hoa Một tay kịp thời chống đỡ ở mép bàn Không ai trả lời cô Trần Kiều trên mặt bàn thở hổn hển, Ý thức dường như bắt đầu trở lên mơ hồ Nam giả tước phế đi hai ngón tay của người đàn ông này Đôi mắt không hề chớp Anh đưa họng súng Nhắm vào Trần Kiều lần thứ hai Tôi có nhiều cách làm anh phải mở miệng Anh muốn nếm thử qua tất cả Phải không Trần Kiều Anh ta nói là sự thật sao Dung ân nhìn sang người đàn ông Đang bị áp chế Chỉ thấy ánh mắt hắn né tránh Đôi mắt cô đột nhiên trở nên âm u Chất cảm thấy tối tăm Không chút ánh sáng Nam dạ tước không để cho người khác Có cơ hội Súng lục đã mở chốt an toàn Đừng đừng Dừng tay dừng tay Ánh mắt Trần Kiều lộ vẻ tuyệt vọng Hắn biết hôm nay hắn khó thoát được Ngón tay đau như bị từng lưỡi dao sắc lăng trì Thậm chí cho rằng chết cũng không có kinh khủng như vậy Nhưng người đàn ông phía sau chính là ác ma Hắn sợ ngay cả cơ hội chết đàng hoàng cũng không có Tôi, tôi nói, tôi nói hết Trần Kiều nghĩ Điều hắn không nên nhất Chính là sinh ra ở nhà họ Trần. Diêm Việt tỉnh là lúc họ đang tìm bằng chứng Diêm Minh dấn thân vào xã hội đen. Không ai ngờ rằng lại còn có một Diêm Việt. Trần Bách Huy cả đời dồn hết sức lực tìm mọi cách để chiếm tập đoàn viễn thiệp. Diêm Việt tỉnh lại, đối với Trần Gia mà nói không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất. Trong bệnh viện canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, tuy thật khó khăn... người nhà họ diêm mới rời đi nhưng bên ngoài vẫn có vệ sĩ ngay cả con ruồi cũng đừng mong bay vào đầu tiên trần kiều mua chuộc bệnh nhân ở phòng bệnh bên cạnh của diêm việt sau đó mặc quần áo bác sĩ đeo khẩu trang để che mặt vệ sĩ vì sát vách phòng bệnh bên cạnh bọn họ sẽ không nhìn kỹ hơn nữa lúc ấy là gần rạng sáng cho nên Khi Trần Kiều trèo qua cửa sổ, cũng không ai phát hiện. Diêm Việt không ngủ, hai mắt mở to. Khi Trần Kiều đi vào, anh quay đầu sang liền phát hiện. Trần Kiều! Khi Diêm Việt nhìn thấy hắn, vẻ mặt phấn khởi. Bởi vì chuyện trong hai năm khi anh hôn mê, ai cũng không nói tới một chữ. Cho nên, anh nghĩ Trần Kiều vẫn là người anh em tốt lúc trước của mình. Sao cậu lại mặc đồ bác sĩ? Trần Kiều cẩn thận nhìn khuôn mặt này, đúng vậy, đây mới là Diêm Việt, diện mạo thần sắc, dường như không hề thay đổi. Việt, không phải cậu đang ngủ ngon sao, tại sao lại muốn tỉnh lại? Trần Kiều đi đến bên giường anh, nếu cậu tiếp tục ngủ, hoặc là chết đi, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Mặt Diêm Việt lộ ra kinh ngạc, đôi mắt hiện lên không thể tin được. Trần Kiều Hừ, Cậu không phải cho là ân ân Vẫn đang chờ cậu Cho nên cậu liền tỉnh lại đã chứ Tôi nói cho cậu biết Đừng ngu ngốc mà mơ tưởng Cậu bây giờ chính là phế vật Động đậy cũng không được Nói chuyện cũng không lưu loát Lại nói Cậu đã hôn mê hai năm Cậu có biết trong khoảng thời gian này Một người sẽ thay đổi thế nào không Hai tay Trần Kiều Chống mạnh bên mặt Diêm Việt Lúc đó, ân ân nghĩ cậu đã chết, mà người nhà cậu cho rằng cô ấy hại cậu thành như vậy. Em trai cậu, khi trở về đã thay thế thân phận của cậu, hắn bỡn cợt ân ân trong tay, trong tiệc đính hôn, làm đủ loại khiến cô ấy nhục nhã. Nói không chừng, cũng lợi dụng thân phận của cậu để chiếm đoạt cô ấy mất rồi. <cười> Diêm Việt kích động, chán nổi đầy gân xanh, có thể nói ra được những lời nói, Cũng là yếu ớt vô lực Cậu, cậu, cậu nói bậy À còn khó nữa Trên mặt Trần Kiều mang theo nụ cười tàn nhẫn Hắn còn làm cho Dung Ân cùng đường Hại cô ấy phải đến quán ba làm bồi rượu Khiêu vũ, đắm chìm trong trụy lạc Cậu biết không Ngay cả một cô gái kiêu ngạo như cô ấy Cuối cùng cũng phải cúi đầu Bị nam dạ tước bao nuôi đấy khuôn mặt tuấn tú của diêm việt đỏ bừng bắt đầu ho khan bởi vì nơi này cách bên ngoài một phòng nghỉ cho nên vệ sĩ không nghe thấy chút tiếng động quên mất cậu còn không biết nam dạ tước là ai hôm nay dung ân vội vã trở về không phải quay về nhà mình mà là người đàn ông kia đang chờ cô ấy cũng chỉ có cậu như kẻ ngốc không biết gì trong nhà của cậu trên dưới đều biết trần kiều dừng một chút lại mở miệng cậu có biết người đàn ông này có quyền thế đến mức nào không hắn ta có thể hủy đi diêm ra các người đến lúc đó cậu muốn nhìn thấy nhà mình nhà tan cửa nát sao tôi tôi không tin hai vai diêm việt run dậy trong mắt lộ ra cứng cỏi cho dù ân ân rơi vào tình cảnh nào tôi vẫn tin tưởng cô ấy tin tưởng cái gì Trần Kiều cười lạnh, ánh mắt chuyển sang cảm thông. Tin tưởng cô ấy sẽ ở lại bên cạnh cậu sao? Thật là buồn cười. Cậu bây giờ là cái gì? Một tên phế nhân. Cậu, cho dù là bác sĩ nói an ủi hai ba câu, rằng cậu có thể đứng dậy, cậu liền tin. Cậu biết không? Bây giờ, cậu chính là cái gánh nặng lớn nhất. Vốn dĩ dùng ân có thể sống tốt. Tôi nghĩ, cô ấy nếu yêu người đàn ông kia rồi, nhưng trong lúc mấu chốt, phế nhân như cậu lại xuất hiện một câu phế nhân của hắn cổ giọng cổ họng diêm việt cuồn cuộn anh muốn nói anh không phải phế nhân anh có thể làm cho dung ân hạnh phúc nhưng mà anh muốn động đậy lại không cử động được anh muốn nhấc chân cũng nâng không được trần kiều nói đúng anh chính là phế nhân có thể tỉnh lại đã là kỳ tích Chẳng lẽ thật sự muốn mọi người phải luẩn quẩn bên mình, chờ đợi không biết đến khi nào anh hồi phục sao? Tập đoàn viễn thiệp, sắp hết rồi. Trần Kiều kéo kiếp, chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh giường diêm Việt. Em trai cậu, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến tìm dung ân báo thù. Tôi sắp xếp cho cậu ta nghiện ma túy. Bây giờ ấy chỉ cần nắm được bằng chứng cậu ta giao dịch với xã hội đen, tôi liền có thể tiếp nhận. Tập đoàn viễn thiệp, đến lúc đó, diêm gia các ngươi thì còn lại cái gì? Diêm Việt im lặng nằm kia, đôi mắt màu trà sáng thuần khiết, anh cảm thấy ngực đau đớn khó chịu. Anh chưa từng nghĩ, sau khi tỉnh lại, sẽ có nhiều chuyện đau đớn chờ mình như vậy. Trong tưởng tượng của Diêm Việt, từ trước đến nay đều rất tốt đẹp, có ân ân, có người nhà, có bạn bè, tất cả. có thể trở lại như lúc trước ánh mắt người đàn ông từ từ ảm đạm xuống anh không còn kịp nhóm lên ánh mặt trời kia nữa cứ như vậy sẽ bị tàn phá sạch sẽ anh không muốn nhìn, không muốn nhìn thấy nước mắt của ân ân khi dung ân rời đi nói rằng hôm sau sẽ quay lại khi cô đi ánh mắt tránh né thì ra không phải là chăm sóc mẹ dung mà là cô thân bất do kỳ cho dù tôi không tiếp nhận tập đoàn viễn thiệp cũng sẽ sụp đổ trong tay em trai cậu thôi trần kiều nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của diêm việt hắn vươn tay sau khi sốc chăn của diêm việt đem cái ống tiêm trên mu bàn tay của anh rút ra cậu có muốn biết ban đầu phấn hoa vì sao lại có trong dây chuyền kia không tầm mắt Diêm Việt nhìn ở mu bàn tay mình. Trần Kiều đem tay của anh thả lại vào chăn, đem cái ống trong bàn tay hắn, nhét vào. Như vậy, cho dù có người bên cạnh cũng không phát hiện ra. Diêm Việt không hề tỏ ra hoảng sợ, đôi mắt tựa như ngọc lưu ly kia chẳng qua nhìn về phía Trần Kiều. Cái loại chua xót cùng bi thương này đột nhiên đâm vào mắt khiến mắt anh có chút nóng lên, không dám nhìn thẳng. cố gắng nhìn hướng khác. Nói như vậy, chuyện chuyện phấn hoa cũng là là do cậu." Việt Trần Kiều giọng không còn bén nhọn như lúc trước, trở nên có chút ảm đạm. "Chỉ có cậu xảy ra chuyện, Viễn Thiệp mới có thể một lần lần nữa trở lại cho Trần gia. Hơn nữa, tôi yêu ân ân." Ánh mắt Diêm Việt không khỏi mở ra, Trần Kiều quay đầu đi chỗ khác. Tránh ánh mắt anh Tình cảm này tôi đã giấu rất sâu Khi tôi nhìn thấy hai người bên nhau như hình với bóng Cậu có biết tôi ghen tị tới cỡ nào không Trần Kiều Cổ họng diêm Việt nghẹn lại Anh dần dần cảm thấy hết sức lực Chống đỡ không nổi Phấn hoa là tôi thừa dịp cậu không để ý mà bỏ vào Còn thuốc xịt hen suyễn cũng là tôi Diêm Việt nhắm mắt lại, bóng tối vô tận ập đến. Khi lần nữa mở mắt, ngày trước thật tốt đẹp. Vì sao giờ đây lại trở lên hung ác như vậy? Chẳng lẽ vì những thứ quyền thế này sao? Cho tới bây giờ, anh cũng tin tưởng hắn. Lúc trước khi mua dây chuyền cũng là hai người cùng nhau đi chọn. Có đôi lúc, bình xịt hen của anh cũng là do Trần Kiều chuẩn bị. Diêm Việt ho lên rất nhỏ. Anh biết cơ thể mình đã bắt đầu phản ứng Sau khi hệ thống dinh dưỡng bị rút ra Sau một tiếng Thấy cũng cứu vô ích Trần Kiều ngồi ở bên giường Không có ý định rời đi Việt Thời gian không quay lại được Chúng ta cũng thay đổi Ai cũng không thể trở về như trước kia được nữa Cậu an tâm đi đi Xiêm Việt không sợ chết Thật, một chút cũng không sợ, anh đã chết một lần trong cái thế giới tối đen như mực đó, so với chết, một chút cũng không tốt hơn, nhưng anh cố gắng tới bây giờ, anh biết Dung Ân vẫn còn đợi anh. Nhà đầu ngốc kia mỗi lần bỏ lại cô ở phía sau, cô ấy sẽ khóc. Ân Ân nói, bọn họ phải nắm chặt tay của đối phương, kề vai mà bước, không ai được đứng lại phía sau. Nhưng anh đã trở thành bộ dạng như thế này Phế nhân Anh nhất định sẽ phải đứng sau ân ân Liên lụy cô Thật ra thì chết cũng tốt Anh có toàn bộ ký ức Về bọn họ lúc đó Tất cả những thứ đó Không ai có thể thay thế được Trần Kiều nhìn thời gian xin Việt bây giờ suy yếu vô cùng Hẳn là không có cách nào Để đánh động vệ sĩ bên ngoài Hắn cẩn thận đưa ghế dựa lại vị trí lúc trước cuối cùng nhìn một cái liền từ cửa sổ trèo ra ngoài diêm việt không mở mượn kêu anh đóng chặt miệng một chút âm thanh cũng không phát ra không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng động sau đó cửa phòng bệnh bị mở ra cho đến khi bước chân tới bên giường diêm việt mới nhìn rõ đi vào là một người đàn ông xa lạ mái tóc màu đỏ rượu toát ra vẻ phô trương ngũ quan tuyệt mỹ âu phục màu trắng cao quý kiên nghị hắn chỉ nhìn chằm chằm không mở miệng anh chính là diêm việt sau một hồi yên lặng mắt người đàn ông nheo lại vẻ mặt cương quyết ban đầu hai mắt diêm việt cũng nheo nheo nghe thấy nam dạ tước nói như vậy không khỏi mở đôi mắt Nhìn đôi mắt rất đẹp Đây là cảm giác lần đầu tiên Nam giả tước nhận thấy Khi nhìn thấy anh Trong suốt thế đáy Trong sáng thuần khiết Có thể liếc mắt một cái Liền thấy nội tâm sâu con người anh Hai tay người đàn ông đút trong túi Anh nghĩ Có thể làm người thừa kế của Diêm gia Ít nhất cũng phải có khí chất lạnh như băng Chỉ là Diêm Việt trước mắt Tất nhiên sẽ không khiến người ta Có chút nào cảm giác uy hiếp nhìn anh ta rất suy yếu mái tóc màu nâu sẫm rũ trước trán sắc mặt tái nhợt tôi là nam dạ tước không biết tại sao người đàn ông lại nói ra tên của mình đôi mắt ảm đạm của diêm việt bỗng sáng lên anh ta chính là nam dạ tước mà trần kiều nhắc đến khóe miệng đang buông xuống của anh cố gắng dương lên một cái cố gắng tỏ ra thân thiện xin chào Diêm Việt biết Anh không còn nhiều thời gian Tôi biết bây giờ Ân Ân đang ở cùng anh Diêm Việt ho khan Mặt đỏ lên Nam dạ tước kéo ghế Ngồi xuống bên giường Chờ anh nói tiếp Tôi không thể tiếp tục ở bên cô ấy Tôi đã cảm thấy Quá mệt mỏi Nói như vậy Anh muốn buông tha cho cô ấy Diêm Việt khó chịu lần này thở có chút hổn hển anh lắc đầu nhưng không tiếp tục đề tài này anh anh anh có biết trần kiều không nam dạ tước theo bản năng cau mày biết hiện tại diêm việt chỉ có thể gặp nam dạ tước hơn nữa lúc đó bọn họ tồn tại một chút liên quan nào đó anh lựa chọn tin tưởng anh ta anh có thể giúp tôi một việc được không Người đàn ông không biết Anh sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào Việc gì Là thâu tóm viễn thiệp Đôi mắt nam giả tước Hiện lên nghi ngờ Hoài nghi mình đã nghe nhầm Miệng anh nhếch lên châm chọc Thâu tóm tập đoàn viễn thiệp Đúng Ánh mắt Trần Kiều tràn đầy nghiêm túc Anh nhìn thấy tay của Diêm Minh Diêm Việt biết tính cách em trai mình từ nhỏ đã trầm lặng hơn nữa trần kiều vào lúc này sẽ không lừa anh tập đoàn viễn thiệp khẳng định đã chia năm xẻ bảy anh không muốn diêm minh càng ngày càng lún sâu hy vọng anh có thể tiếp nhận viễn thiệp thay vì đợi trần kiều tóm được chứng cớ diêm minh giao thiệp với xã hội đen không bằng để cho viễn thiệp một lần nữa đổi chủ ít nhất những chứng cứ đó sẽ không bị đưa ra ánh sáng Diêm Minh sẽ không bị hủy hoại Cái công ty này Lòng người cũng không Đã bị phá hủy Mà sở dĩ Diêm Việt đưa ra yêu cầu như vậy Cùng lúc có thể cứu được Người nhà mình Mặt khác Để nam dạ tước thâu tóm Sẽ giống như hợp tác kinh doanh Sẽ không để nam dạ tước Chịu lỗ vốn Diêm Việt không muốn nợ anh ta nhưng mà tại sao tôi phải giúp anh Nam dạ tước là thương nhân hơn nữa đây là chuyện nội bộ của viễn thiệp các người Diêm Việt lại ho lên Nam dạ tước thấy có gì đó bất thường anh anh làm sao vậy nếu không có chuyện hai năm trước tôi đối với ân ân đời này nhất định sẽ không buông tay ánh mắt Diêm Việt mơ màng Trong cổ họng ho đến miệng có cảm giác máu tươi trào ra. Bảo vệ tốt, ân ân. Để, để cô ấy tránh xa trần kiều. Đôi mắt hẹp dài của nam dạ tước đột nhiên trở nên thâm thúy. Đèn trong phòng bệnh rất sáng. Đừng nói là bệnh nhân. Cho dù là người bình thường, ở hoàn cảnh này cũng khó mà ngủ được. Nó làm cho thần kinh của người ta từng giây từng phút khẩn trương, khó mà thả lỏng. Tại sao? Miệng Diêm Việt thở dấp, môi đã khô nứt. Hắn, hắn vừa rồi đã tới đây. Vẻ mặt Diêm Việt dường như vô cùng đau đớn. Tôi biến thành thế này cũng là bởi vì trong sợi dây chuyền mà tôi tặng ân ân, hắn đã cho phấn hoa mà tôi bị dị ứng vào. Mục đích của hắn chính là viễn thiệp và còn có cả ân ân nữa. Nam Dạ Tước không nghĩ tới Anh và Diêm Việt lần đầu gặp mặt Lại gặp phải hoàn cảnh này Anh muốn cùng Diêm Việt Tranh giành Chỉ không ngờ Diêm Việt lại muốn hoàn toàn Buông tay như vậy Điều này làm cho Nam Dạ Tước Không khỏi có chút tội nghiệp Ngay lúc Dung Ân Nghĩ thầm không đáng Thì ra sống trong quá khứ Chẳng qua chỉ có một mình cô mà thôi Lúc Trần Kiều đi, đem tay Diêm Việt nhét dưới chăn quên mất chặn chăn lại. Lần này, cái tay kia theo chăn tuột ra, rớt theo xuống, còn có cái ống đã bị rút ra kia. Ánh mắt nam dạ tước thuận theo nhìn xuống, sự khinh thường trong đôi mắt bị thay thế bởi giật mình. Anh kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy sắc mặt Diêm Việt không chút nào thay đổi, cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng của anh. tôi không biết rốt cuộc anh anh yêu ân ân bao nhiêu nhưng mà nam dạ tước tôi tôi xin anh nhất định phải đối tốt với ân ân sự hở hững ban đầu của nam dạ tước bởi những lời nói này của người đàn ông mà tiêu tan anh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại vội vàng đứng dậy muốn ấn đèn báo hiệu trên đầu giường thôi vô dụng Mưu bàn tay diêm việt buông xuống ở ngoài chăn, mảng lớn máu ứ động tràn ra, năm ngón tay gầy gò đến khô héo. Nam dạ tước biết hệ thống dinh dưỡng này đã bị rút ra chưa lâu. Anh đã biết vì sao vừa rồi không nói. Tôi nghĩ tôi đi rồi, tôi sẽ để lại hạnh phúc cho ân ân. Nam dạ tước ngồi lại trên ghế thần sắc chán nản, Anh thử lấy một ánh mắt khác để đánh giá Diêm Việt Quả nhiên người đàn ông trên giường bệnh này thật chói mắt Bất cứ ai cũng không thể so được với phong thái của anh Ngay cả nam giả tước cũng không được Vậy anh dựa vào cái gì mà không có anh Cô ấy sẽ hạnh phúc Dung ân đối với Diêm Việt cố chấp Toàn bộ nam giả tước đều nhìn thấy ở trong mắt Tôi không muốn làm liên lụy đến hạnh phúc của cô ấy. Trần Kiều nói một câu rất đúng. Hai năm, thời gian trôi qua, cái gì cũng thay đổi. Điều quan trọng nhất là để cho ân ân sống thật tốt. Anh cũng nghĩ đến, anh đi, cô nhất định sẽ thương tâm muốn chết mất. Nam giả tước không khỏi bị người đàn ông này làm cho cảm động. Trong lòng, cái cảm giác thật kỳ diệu. anh cần phải sống ai hại anh anh phải mở mắt to mà nhìn thấy báo ứng của hắn diêm việt không thích hợp nhất chính là loại đấu tranh mờ ám này tôi hy vọng trần kiều sẽ bị trừng phạt đích đáng mặc kệ là thế nào tôi tin tưởng vào pháp luật diêm việt chưa kịp để lại lời nói khác anh đi rất nhanh điều duy nhất anh cảm thấy tiếc nuối chính là trước khi ra đi không gặp được Dung Ân. Cho nên hai mắt anh vẫn mở to không nhắm lại. Nam giả Tước ngồi bên giường Diêm Việt thật lâu, tầm mắt anh dừng lại trên mu bàn tay tím xanh của Diêm Việt. Anh muốn cứu anh ta cũng không còn kịp nữa rồi. Cơ hội tiếp tục sống là bị chân kiều phá hủy, cũng là do Diêm Việt tự mình buông tay. Có lẽ Anh có rất nhiều điều muốn nói với Dung Ân nhưng cũng không kịp nữa. Ông trời chỉ cho anh thời gian ngắn ngủi như vậy. Anh tỉnh dậy, thấy được Dung Ân cười, anh đã thấy thỏa mãn. Anh không phải không tin tưởng tình yêu lúc đó của bọn họ, chỉ là anh không muốn làm tình yêu này trở nên quá mệt mỏi, quá nặng nề. Ân ân của anh hẳn là nên sống với dưới sự che chở Của mặt trời Nhưng anh chỉ có thể nằm trong bóng tối này Không thể cho cô sự ấm áp Tin tưởng luật pháp Nam dạ tước muốn cười Lại phát hiện khóe miệng Thế nào cũng không nhếch lên được Anh và Diêm Việt Vốn không quen biết Thậm chí là quan hệ tình địch Dương gươm nổ súng Người đàn ông đứng dậy Ánh mắt dừng trên khuôn mặt bình yên Của Diêm Việt Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ chuyện trần kiều hại chết diêm việt trừ nam dạ tước ai cũng không biết mặc dù anh không đáp ứng yêu cầu của diêm việt nhưng trong lòng nam dạ tước biết anh đã nhận lời điều quan trọng nhất là để cho dung ân sống thật tốt sau đó thâu tóm tiễn thiệp ngăn cản trần kiều nếu dùng thủ đoạn lúc trước của nam dạ tước Anh muốn đùa chết Trần Kiều, không cần phải tốn thời gian và sức lực. Nhưng tầm mắt người đàn ông lại dừng lại trên đôi mắt không thể nhắm lại của Diêm Việt. Màu trà thuần khiết, như trước, sáng trong như ngọc lưu ly. Anh bỗng nhiên hiểu được sự kiên trì của Dung Ân. Loại sáng ngời cùng tinh tiết khiết như thế, anh hoàn toàn chưa từng thấy qua. Diêm Việt nói, anh tin tưởng pháp luật, để pháp luật trừng trị Trần Kiều. Trong mắt Nam dạ tước lộ ra một loại đau thương ngấm ngầm chịu đựng. Người đàn ông quanh người tỏa ra ấm áp này, đến lúc chết vẫn kiên trì, muốn dùng luật pháp để trình trị cận trần kiều. Mà không phải, cùng hắn ăn miếng trả miếng, thậm chí Nam dạ tước cảm thấy bất cứ thủ đoạn đen tối nào đối với hắn ta cũng là một loại bẩn thỉu Khi anh bước ra khỏi cửa, Anh liền phá lệ Nam dạ tước tính toán Để cho Trần Kiều có chút thời gian Dùng pháp luật đưa hắn đi Đẩy cửa phòng bệnh ra A Nguyên cùng Lý Hàng Đang canh giữ bên ngoài Tầm mắt nam dạ tước bị chiếu dọi Có chút mông lung Anh nâng cánh tay lên Cảm thấy toàn thân vô lực Diêm Việt cô độc nằm ở đó Hoàn hảo Lúc anh đi không còn tối như mực như trước nữa Nhưng anh cảm thấy rất trống rỗng Giống như là thiếu đi một đoạn thời gian tốt đẹp đã qua Anh còn ngây ngô trong sân trường Dưới tán cây bạch quả vàng rượu Trở lại về lúc anh cùng ân ân ở trên núi Lần đầu nam dạ tước bỏ qua vẻ hung ác của mình diêm việt là người khắc sâu trong đáy lòng dung ân anh không muốn thừa nhận chính mình bị anh ta làm cho rung động nhưng căn cứ vào việc anh ta làm nam giả tước thực sự không thể tìm được lý do để thuyết phục chính mình hoặc là anh muốn mượn tay mình làm cho quá khứ của dung ân cùng diêm việt đặt dấu chấm hết anh bắt đầu kế hoạch thâu tóm tập đoàn viễn thiệp chuyện của trần kiều Anh cũng âm thầm phái người điều tra, nhưng chuyện năm đó chết không đối chứng, tất cả là chuyện trong phòng bệnh, càng không có chứng cứ nào có thể đưa ra. Mà mấu chốt là Dung Ân, cho dù anh nói là Trần Kiều, cô cũng sẽ không tin. Đa số bài báo đưa tin đều nhắm thẳng vào hung thủ chính là Nam Dạ Tước. Dung Ân tuyệt vọng và bi quan, chán đời khiến anh bắt đầu sợ hãi. Khi từ phòng bệnh của Diêm Việt đi ra, anh nghĩ sẽ đem toàn bộ chuyện mà nhận lên người mình. Nam Dạ tước tin rằng anh sẽ nhanh chóng làm mọi chuyện trở lại ban đầu, chỉ cần Dung Ân có thể qua khỏi cửa này, sau đó bọn họ có thể tốt đẹp. Anh bắt đầu thâu tóm tập đoàn Viễn Thiệp. Dung Ân nói, anh dậu đổ bìm leo. Diêm Việt đã chết, ngay cả Diêm Gia anh cũng không buông tha. Nam giả tước đã có đầy đủ bằng chứng, Trần Kiều lúc trước thâu tóm Viễn Thiệp. Nhưng một chiếc CD đưa ra làm kế sách của anh tỉ mỉ an bài bị đánh nát. Những gì anh làm đến bây giờ cũng chỉ là con số không. Viễn Thiệp rơi vào tay Trần Kiều, Diêm gia từ đó càng trở nên xa suốt. Tin tức về Diêm Minh bị Trần Kiều tung ra ngoài. Nam Dạ Tước đem súng ra khỏi tay Trần Kiều, anh nghe thấy Dung Ân hét một tiếng chói tai, hai tay nắm lấy tóc rồi ngã ngồi trên mặt đất. Hết chương 127. Chương 128. Tình yêu đã bị tổn thương khó có thể quay lại được. Lúc ngã xuống, cả người co quắp, hai tay dung ân che mặt. Trong cổ học, sự bi phẫn cùng thương tâm như muốn trào ra. Cô không biết còn có thể làm gì để biểu hiện tâm tình buồn bực bị đè nén của mình hiện tại. Từng tế bào trong cơ thể cũng bị siết chặt, xương cốt tứ chi đều kêu đau đớn. Cô cong hai gối lên, hai tay ôm chặt đầu gối bắt đầu khóc. Cô không biết trong lòng mình còn có thể nghĩ đến gì nữa. Dung ân để đầu gối chặn ở ngực, nhưng vẫn vô ích, đau vẫn là đau, hơn nữa càng lan rộng ra, không biến mất được. Nam dạ tước muốn giúp Diêm Việt, anh muốn để cô sống, nhưng cô tự tay đẩy anh xuống địa ngục. Khi anh bận rộn ở bên ngoài, từng bước dựa theo kế hoạch hành động, Dung ân lại ở sau lưng anh tìm chiếc CD, có thể đem anh đẩy vào chỗ chết cả hai phía đều là kẻ thù cô đâm anh một nhát thật sâu tổn thương so với bất kỳ đao súng nào cũng sắc nhọn hơn cô khóc khản cả giọng hai bả vai không ngừng run rẩy ruột tôn nghiêng người dựa vào bệ súng không nói lời nào khóe miệng cười ngã ngớn cũng thu lại Dáng vẻ Dung Ân lúc này Ngay cả A Nguyên bình thường không ưa cô nhất Cũng mím môi Khẽ quay mặt đi hướng khác Chân kiều gục ở trên mặt bàn Thở hổn hển Ánh mắt bị máu tươi ngấm vào Chất lỏng nóng ấm chảy ra Hắn biết Sau khi hắn tự nói ra Ân ân vĩnh viễn không tha thứ cho hắn Đôi mắt hẹp dài Của nam dạ tước quét Về phía Dung Ân đang ngồi trên mặt đất Anh buông Trần Kiều ra Bước vài bước đến bên cạnh Dung Ân Nắm cánh tay cô Kéo cô đứng dậy Dung Ân giống như con rối, Mặc cho anh rắt díu Đi lại lảo đảo Nam dở tước kéo cô đến phía sau Trần Kiều Lại đưa súng trong tay mình Đặt vào tay Dung Ân Anh cầm tay cô Đưa họng súng nhắm vào ót Trần Kiều Anh, anh muốn làm gì? Dung Ân kịp phản ứng Không ngừng hoảng sợ Thân thể bắt đầu run dậy, chẳng qua là tay cầm súng kia không dám làm loạn. Không phải em muốn báo thù cho Diêm Việt sao? Bây giờ đã biết chân tướng rồi, chẳng lẽ em không muốn một súng bắn chết hắn? Ngón trỏ của nam dạ tước nhẹ ấn xuống, Dung Ân cảm giác được chính ngón tay mình đang theo tay anh bị ấn xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. một dây cung đang kéo căng bây giờ trở lại thẳng tắp hai tay trần kiều ở trên mặt không ngừng run dậy nửa gương mặt đều dính đầy máu mi mắt hắn cố hết sức để nâng lên sau khi nhìn rõ ràng người cầm súng ngược lại không còn sợ hãi như trước loại đau khổ đến tận xương tủy này nếu có thể hắn tình nguyện để cho dung ân bắn hắn một phát giải thoát không không thể Trong lồng ngực không ngừng run dậy, Dung ân co lại trên tay nam giả tước, Cả người lộ vẻ yếu đuối, bất lực. Những sợi tóc đen bóng của cô, Theo cánh tay người đàn ông mà rũ xuống, Ánh mắt nam giả tước u ám lạnh lẽo, Cánh tay mạnh mẽ dùng lực giữ chặt cô. Tại sao không thể? Lúc trước, không phải em cho rằng tôi giết Diêm Việt, Cũng muốn ăn miếng trả miếng, Ném tôi vào địa ngục sao? Không, không phải, không phải như vậy Không phải Dung ân lập đi lập lại câu nói Hai chân mềm nhũn khuỵu xuống Nhưng bả vai lại bị người đàn ông giữ chặt Khiến cô không thể trốn tránh Cái gì mà không phải Giọng nói của nam giả tước càng trở lên lạnh lùng Đối với tôi thì xuống tay được Vì sao đối với hắn lại không được Ân ân, thật xin lỗi, Trần Kiều hít lại con mắt đau đớn, tôi biết sống chết nằm trong tay của anh ấy, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng ngờ tới lại là anh, tại sao anh có thể đối với anh ấy như vậy, tại sao lại có thể? Trần Kiều ngậm miệng lại, hắn biết một câu xin lỗi đối với những thương tổn của Dung Ân mà nói không có ý nghĩa. Phải có dũng khí thế nào mới có thể khiến cho Diêm Việt cuối cùng buông xuống sinh mệnh của bản thân? Phía sau lưng, Dung Ân dán chặt vào lồng ngực lớn của Lam Dạ tước. Người đàn ông hô hấp phập phồng hơi ấm theo chiếc áo lông đơn bạc, không ngừng truyền vào cơ thể Dung Ân. Cô nhìn vào khuôn mặt đang gục trên bàn tay, một loại thù hận trong đáy lòng bắt đầu dâng trào. Sự sợ hãi cùng kinh ngạc. Đã bị sự phẫn nộ kích động thay thế Nam giả tước cảm thấy được tay cô không còn bài xích việc cầm súng Ngón trỏ thậm chí tự giác đặt ở cò súng Cô thật sự muốn bóp cò Toàn thân dung ân là mồ hôi lạnh Cảm giác ướt sũng như đang ngâm mình trong mặt nước Hai mắt cô trợn lên Con ngươi đen bóng hiện lên ngọn lửa hủy diệt Hai tay Dung Ân cầm khẩu súng, họng súng đen ngòm đặt sau so ót Trần Kiều, bởi vì cổ tay run run mà hai bên đều trở nên run dậy. Nam giả tước đã có được đáp án, dĩ nhiên anh không để cho Dung Ân giết Trần Kiều, nhưng cô nên vì diêm Việt mà tự tay tặng hắn một phát súng, báo thù cũng được, coi như là chân chính đặt một dấu chấm hết. Nam giả tước kéo tay Dung Ân, Để súng nhắm vào bà vai Trần Kiều Anh không để cô có thời gian do dự hay sợ hãi Ngón trỏ đè xuống ngón tay Dung Ân Một tiếng này không hề vang như lúc nãy Viên đạn xuyên qua da thịt đâm vào xương cốt Máu tươi bắn tung tóe trên mặt Dung Ân Máu tươi cùng vị tanh nồng nặc vẫn còn ấm nóng Theo hai gò má trắng nõn của cô mà chảy xuống cổ dung ân chỉ cảm thấy ngực bị đè nén đến khó chịu hai chân lần nữa vô lực ngất đi trong ngực nam giả tước người đàn ông gầy gầy gẩy cần súng trên bả vai trần kiều hơi thở hắn suy yếu hấp hối a tôn nghĩ biện pháp để hắn gặp chút rắc rối đưa hắn vào tù về sau này cậu dành hơn tôi nhớ kỹ phải cho hắn cả đời này mục xương trong tù. Cánh tay Nam Dạ Tước ghim chặt eo dung ân, tầm mắt cuối cùng liếc Trần Kiều, cứ để cho hắn chết như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Mà theo cách muốn dùng pháp luật của Diêm Việt, cho dù Trần Kiều tới sở cảnh sát tự mình khai ra, coi như là tự thú, lần này Nam Dạ Tước sẽ không cho hắn cơ hội, đơn giản chỉ cần gài tăng vật giá họa cho hắn, Dù sao, theo tội của hắn, ngồi bóc lịch trong tù cũng không quá đáng. Dung Ân dường như là vô cùng khiếp sợ, liên tục gặp những ác mộng, vết máu trên mặt, trên người đã được lau sạch, nam dợ tước đặt cô trên giường, vừa muốn đứng dậy, cổ đã bị hai tay cô quấn chặt lấy. Dung Ân cảm thấy chính mình như đang rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không thấy đáy, hơn nữa Cả người liên tục rơi xuống, xung quanh tối như mực. Cái gì cũng không thấy, cô chỉ có thể liều chết ôm lấy cổ người đàn ông, mới không cảm thấy sợ hãi cùng cô độc. Nam giả tước quỳ một chân xuống giường, hai tay anh giữ lấy cổ tay dung ân, muốn kéo cô ra. Nhưng lúc này, sức lực của cô so với ai khác cũng rất lớn, giống như một người chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng. Làm sao có thể dễ dàng buông tay Nam dạ tước thử vài lần Dung ân vẫn như trước Ôm rất chặt Cảm giác được vất vả Mới giữ được sự ấm áp Đang muốn rời đi Tay chân cô luống cuống Trong ác mộng cô gào khóc Đừng, đừng bỏ tôi lại Tôi rất sợ Cơ thể dung ân cũng theo đó mà sát lại Nam dạ tước nằm dài trên giường Cô thuận theo sự ấm áp Mà ôm lấy thắt lưng người đàn ông Ngón tay dùng sức nắm chặt vạt áo anh Sợ anh sẽ chạy mất Dường như cả đêm cô đều khóc Khóc đến mệt mỏi Liền mê man ngủ đi Sau đó trong ác mộng Lại khóc Lặp đi lặp lại Giọng nói sớm đã trở lên khàn đi Nước mắt chảy đầm ra từ đôi mắt dung ân Làm ướt đẫm ngực người đàn ông Còn chưa kịp khô Đã lại ướt đẫm Nam giả tước trợn tròn mắt Cả đêm không ngủ Trong lòng không ngừng cảm thấy buồn bực không dứt Giống như cái gì đó chắn lại Chút ra không được Dung ân tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau Bên ngoài ánh mặt trời rất tốt Xuyên qua cửa sổ sát đất mà chiếu vào Cô mở mắt Trong phòng mỗi góc nhỏ đều được chiếu sáng Dung ân giơ tay lên che trước chán Nghiêng người Bên cạnh không có người Bàn tay cô nhẹ lướt qua Cũng không có dấu vết người từng nằm ngủ Bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Dung tiểu thư Chị đã tỉnh chưa Dung ân yên tĩnh nằm trên giường Vương Linh vào đi Giọng nói của cô khàn khàn Mở miệng nói liền đau rát. vương linh mở cửa đi vào buổi sáng chị cũng chưa ăn bây giờ xế chiều chị xuống ăn một chút gì đi dung ân kéo chăn đến bà vai tôi không đói một mình cô ăn đi dung tiểu thư chị sao vậy tôi thấy chị hình như không khỏe không có chuyện gì dung ân đem mặt vùi sâu vào trong chăn tiếng nói cũng trở nên buồn bực cô đi ra ngoài trước đi tôi muốn ngủ không lâu sau vương linh đi ra ngoài dung ân liền ngồi dậy cô ra ban công gọi điện cho ông chủ muốn xin nghỉ vài ngày trong lúc vương linh đi lên nhìn cô vài lần dường như vô cùng yên không yên tâm sợ xảy ra chuyện gì may mà dung ân đều ngồi trên ban công tuy rằng chỉ duy trì một tư thế nhưng có vẻ rất an tĩnh Xe của Nam dạ tước Đến lúc mặt trời lặn mới trở về ngựa cảnh uyệt Hai cánh đèn pha chiếu tới Dung ân thu hồi tầm mắt Đứng dậy quay vào phòng ngủ Khi xuống lầu Vương Linh đã chuẩn bị xong cơm tối Nam dạ tước cởi áo khoác Ngồi vào ghế đối diện Dung ân Hai đầu lông mày anh nhíu lại Vương Linh dọn cơm Cô cảm thấy gượng gạo Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên Dung Ân dùng chiếc đũa gẩy mấy hạt cơm, không khí trên bàn cơm ngột ngạt, hít thở không thông. Cô cảm thấy vô vị, mùi máu tươi trên người tuy rằng đã gội rửa nhưng vẫn còn lưu lại trong mũi. Dung Ân tùy tiện gắp mấy miếng thức ăn, nhét vào miệng nhai, vừa miếu nhút xuống, xương cá đã hóc ở trong họng. Dung Ân khó chịu che miệng lại ho, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nước mắt rơi lã trã Cái xương cá kia dường như mắc thật sâu trong họng Nhút không trôi được Cũng không nhổ ra được Mỗi lần hít thở đều có thể cảm thấy đau Nam giả tước cũng không khỏi buông chén trong tay xuống Vương Linh Mau đi lấy dấm Anh đứng dậy đến bên cạnh Dung Ân Tay phải vòng ra sau lưng cô đặt trên bà vai Vương Linh nhanh chóng mang chén dấm tới Nam giả tước nhận lấy cái chén Lại đây uống đi Dung ân buông hai tay đang che miệng Hai mắt cô đỏ bừng Nước mắt chảy ra Nam dạ tước đặt chén kẻ lên môi cô Đổ giấm vào miệng Tay anh giữ chặt cằm Dung ân Nâng nó lên Cảm thấy vị chua đến trong miệng Dung ân khó chịu rời khỏi tay anh Cúi người nôn một trận Nhưng cái xương cá kia vẫn mắc kẹt trong đó Hình như đâm cả vào thực quản Dung Ân vô cùng sợ hãi Cái loại cảm giác này Khiến cô không biết phải làm thế nào Vương Linh thấy cô như vậy Cũng lo lắng Dung Tiểu Thư chị mau uống một chút giấm đi Tuy rằng khó uống Nhưng Dung Ân vẫn bịt mũi Uống hết nửa chén Cô có thể cảm thấy chiếc xương cá kia Vẫn mắc chặt hết sức ngoan cố Vừa nói một chút Dường như lại càng đâm sâu vào nam dạ tước thấy thế vội bảo vương linh mang áo khoác với tay cầm chúng ta tới bệnh viện trên đường chiếc xe thể thao bay nhanh điên cuồng dung ân không dám thở mạnh mỗi lần hít thở cái xương cá sẽ đâm sâu sau khi tới bệnh viện người đàn ông bá đạo như trước đỗ xe ở ven đường sau đó liền kéo tay dung ân đi nhanh tới cửa cô chỉ lo theo sau nam dạ tước Người đàn ông cũng không xếp hàng Không đăng ký Trực tiếp xông vào phòng Bên trong phòng còn đang có bệnh nhân khác Y tá phụ trách Tiếp sổ đưa chặn tay Các vị số bao nhiêu Nam giả tước gạt tay y tá Kéo dung ân ngồi lên ghế Mau kiểm tra xem Cô ấy bị hóc xương cá Hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của mọi người giọng điệu ra lệnh Những người khác đang xếp hàng bắt đầu bất mãn dung ân tuy rằng khó chịu nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ cô muốn đứng dậy lại bị người đàn ông phía sau đè bà vai thẻ khám bệnh đâu không có không có thì ra ngoài đăng ký y tá cùng lắm mới khoảng hai mươi tuổi nhưng đối với người như vậy cô đều không phục anh nhìn xem bọn họ đều phải xếp hàng đâu giống như hai người chen ngang như vậy còn có trật tự gì không Dung ân ngồi không yên, đứng lên, thật xin lỗi, cô khó chịu đến giọng nói cũng khàn khàn. Nam giả tước thấy thế, lạnh lùng, nghiêm mặt ấn cô ngồi xuống ghế, tôi đi đăng ký. Nói xong, thân hình cao lớn liền theo cửa phòng nhỏ hẹp đi ra ngoài. Dung ân ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông đi đi lại lại trong phòng, xem ra anh chưa từng một mình đến bệnh viện. Xuyên qua những thứ mở ảo này Dung Ân đột nhiên cảm thấy mắt cay cay Cho tới bây giờ Nguyện vọng của cô đều rất đơn giản Trong đó có một nguyện vọng Chính là khi đến bệnh viện Có thể có người đi cùng Rất nhiều người có trở ngại tâm lý khi nhìn thấy bác sĩ Dung Ân cũng vậy Tầm mắt cô dõi theo thân ảnh nam dạ tước Như thế này cô sẽ không sợ Thật lâu sau, có người đàn ông mới quay lại. Thấy vẫn chưa đến lượt dung ân, liền bắt đầu nổi nóng. Các người rốt cuộc có nhìn thấy không? Không thấy quê khó chịu đến thế nào à? Trong phòng còn có hai bệnh nhân xếp hàng phía trước. Y tá nhận thẻ khám bệnh từ tay anh. Chờ một chút. Nam giả tước lấy ví ra, rút tiền mặt để trên mặt bàn. Tôi mua số này, cầm tiền rồi đi mau, đừng chọc điên tôi. <cười> Vốn dĩ trong phòng khám bệnh này Đều là những người bệnh thấp cổ bé họng, Ai có thể nhìn thấy sấp tiền dày thế kia Mà không động lòng Người bệnh đang ngồi cho bác sĩ khám Liền đứng dậy Nhanh tay cầm lấy tiền Được được các vị cứ khám trước Tôi nhiều lắm là đi lấy số khác vậy À mấy người này Y tá trợn mắt há mồm Nam dạ tước sau khi đuổi mấy người ra Liền đóng cửa phòng lại Bác sĩ đơn giản chỉ hỏi tình hình Lấy một chiếc cốc nhỏ bên cạnh Ý bảo Dung Ân há mồm ra Ông ta đại khái là có thể nhìn thấy Vị trí xiếc xương cá kia bị mắc Bác sĩ nhàn nhã Cầm một chiếc nhíp nhỏ bằng inox Tay ông ta giữ chặt cầm Dung Ân Hai tay cô khẩn trương Nắm thành quyền Đặt trên đầu gối Hai tay Dung Ân khẩn trương Nắm chặt quần Bác sĩ tìm được vị trí Nào xem nào Bác hơi sâu Kiên nhẫn một chút Cắp da sẽ xước cuống họng Sẽ hơi đau Nam dạ tước nghe thấy thế Liền ngồi xuống bên cạnh Dung Ân Bàn tay to lớn của anh hướng tới Nắm gọn lấy bàn tay bé nhỏ của Dung Ân Lúc này mới phát hiện Cả lòng bàn tay cô đều ướt đẫm Hết chương 128 Chương 129 Nam dạ tước xin lỗi anh Dung ân cầm chặt lấy tay anh Thon dài từng đớt rõ ràng lúc ấy xương cá đã lấy ra để lại một vết sức trong cuống họng cô đau đến nắm chặt ngón tay nam dạ tước bác sĩ rút cái nhíp ra còn có thể thấy rõ trên xương cá có dính máu tốt rồi uống chút thuốc kháng sinh là sẽ không sao đâu dung ân nhút nước bọt tuy rằng rất đau rát nhưng cảm giác đau so với lúc bị hóc xương cá còn khá hơn nhiều dạ cảm ơn bác sĩ y tá liếc nhìn hai người một cái mở cửa phòng những bệnh nhân đang đợi bên ngoài liền lục tục đi vào nam dạ tức kéo tay dung ân lôi cô ra ngoài bàn tay nhỏ bé của cô yên bình nằm trong bàn tay to lớn của người đàn ông mười ngón tay đan vào nhau trong mắt người khác như thế nào cũng là một cặp trời sinh trời đã khuya đi ra ngoài cổng bệnh viện gió lạnh quất vào mặt Nam dạ tước dường như thanh thản không ít Tầm mắt anh không để lại dấu vết Lướt qua hai tay Đang đan vào nhau của hai người Dung ân không còn như lúc trước né tránh Ngón tay cô mượt mà giống như vỏ sò Lộ ra khỏi lòng bàn tay nam dạ tước Người đàn ông cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô Khi sắp đi đến bậc thang Buông lỏng tay ra Cánh tay dung ân chỉ cảm thấy bị buông xuống Sau đó liền trống rỗng Buông bên chân Không có hơi ấm của anh Gió lạnh bén nhọn Liền từ tay áo cô thừa cơ chui vào Nam dạ tước đi phía trước Thân ảnh cao lớn Bị đèn đường kéo ra một đường rất dài Dọc đường đi Dung ân đều bước theo bóng người của anh Anh nhanh Cô cũng nhanh Anh chậm Cô cũng chậm Cổ họng vẫn rất đau Ngay cả thở cũng cảm thấy đau Giống như cô bây giờ vậy Hai người lần lượt lên xe Nam dạ tước không lập tức nổ máy Hai tay anh đặt trên tay lái Ngón trỏ gõ gõ vài cái Lúc này mới lái xe rời đi Bọn họ rất ít khi nói chuyện Cho dù là ngủ trên cùng một chiếc giường Nhưng vào buổi tối cũng không bao giờ nói chuyện Tin tức mấy ngày liên tiếp Đều là về tập đoàn viễn thiệp tổng giám đốc trước trần kiều bị nghi là buôn lậu ma túy hối lộ cuối cùng bị kết án tù trung thân nam dạ tước dùng cách của anh để đưa trần kiều vào tù loại công bằng này đối với anh ta mà nói không hề xứng đáng dung ân ngồi trước tivi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang mặc dù thời gian đã qua lâu rồi nhưng nghĩ kỹ lại vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Diêm Việt đã đi giống như trước đây cô đỡ anh từ trên núi xuống vậy, khi đi anh đi rất bình thản đối với Diêm Việt mà nói, ký ức của anh mãi mãi dừng lại ở đó, không tỉnh lại còn tốt hơn. Rất nhiều chuyện đều như mây gió thoáng qua, nhưng mà dung ân và nam dạ tước vẫn chỉ trẻ như trước. Dung Ái cũng là từ chỗ A Nguyên Hỏi nửa ngày mới tìm được Ngự cảnh Uyển Nơi này phong cảnh thanh nhã Đến ngay cả cô ta nhìn cũng phải thấy thích Nhấn chuông nửa ngày Mới có người ra mở cửa Cô ta chẳng thèm chào hỏi Liền không coi ai ra gì Xông vào Tháo đôi giày mười phân Đổi lại đôi dép đi trong nhà của Dung Ân Cô, cô là ai? Sao lại? Vương Linh đuổi theo Lại không ngờ cô ta dơ túi sách trong tay về phía cô Treo lên giúp tôi Cô làm cái gì vậy Nếu không đi ra ngoài Tôi sẽ gọi người Dung ái xoay người Hai tay khoanh trước ngực Mắt cao ngạo nheo lại Đôi môi đánh một lớp son tinh tế Đứng ở kia nhìn chói mắt Cô gọi đi Trước khi gọi tốt nhất là lên biết rõ tôi là ai Còn nữa Tên tôi không phải là ai Tôi là Dung ái ái Vương Linh không quan tâm Cái gì là Dung Ái Mời cô đi ra ngoài cho Khóe mắt Cô gái cong lên Cô ta từ từ thảm đi về phía cầu thang Vương Linh đã trở lại phòng khách Gọi điện cho Nam Dạ Tước Alo cậu chủ Dung Ái đi lên cầu thang Bên này Vương Linh đang nói tình hình cho Nam Dạ Tước biết Cô ta nói Cô ta là Dung Ái Nam giả tức yên lặng lặng một lát. Tôi sẽ về ngay. Trong phòng ngủ, trên tầng 2 chuyển đến âm thanh của tivi Dung Ân lấy gỏ vối, ra phơi nắng. Cô mặc quần áo ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc dài ở phía sau, buộc đơn giản thành đuôi ngựa. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, chiếu lên từng sợi tóc của Dung Ân, làm toàn thân cô tỏa ra một loại cảm giác an tường. Dung Ái đi tới cửa Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô Liền nhận ra Dung Ân thay ga Giải giường Quay đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ Nganh ngang đứng ở cửa Cô liền đứng thẳng dậy Cô là ai Cô là ai Vẻ mặt Dung Ái sức láo Hai chân thon dài mặc một chiếc quần tất màu đen tinh tế Mái tóc xoăn lọn to Tạo lên sự gợi cảm Không phù hợp với lứa tuổi Vương Linh đã đuổi theo lên tầng 2 Cô cẩn thận đi tới Vị tiểu thư này Ông chủ dặn cô xuống nhà chờ Anh ấy sẽ về ngay Dung Ái tựa vào cửa Không hề di chuyển Đây chẳng khác gì nhà tôi Vì sao tôi phải xuống dưới chờ Cô ta đứng dậy Đi đến trước mặt Dung Ân Tầm mắt quan sát một lượt A Nguyên nói không hề sai Nam dạ tước quả nhiên ở đây cùng cô Tôi hỏi cô khi cô đem chiếc đĩa cd kia giao cho người khác cảm thấy thế nào dung ân trợn tròn mắt lên quay mặt đi thiếu chút nữa chạm vào mặt cô ta mắt dung ái hiện lên ý cười ánh mắt cũng rất lạnh tràn đầy khinh thường cùng lo lắng đừng tưởng rằng bây giờ anh ấy không làm gì cô cô có thể thở phào nhẹ nhõm không đơn giản như thế đâu dung ân cầm một góc chăn trong tay Cuộc điện thoại lần trước là cô gọi Cô gái sửng sốt Nhưng không hề phủ nhận Tôi chỉ cảnh cáo cô mà thôi Thật không ngờ Là gan của cô cũng lớn thật Còn dám ở lại đây Nếu ngoan ngoãn rời đi Ít nhất cũng có thể đảm bảo được sự an toàn của mình đấy Việc này Một khi để sở mộ biết Dùng ân sẽ gặp rắc rối lớn Tôi có đi hay không Là việc của tôi Không cần cô tốt bụng nhắc nhở Dung ân xoay người đứng đối diện với cô ta Nếu cô đợi anh ta Thì xuống dưới tầng mà đợi đi Cô dựa vào cái gì Dung ái Nam dạ tước vốn là trên đường về Nhận được điện thoại của Vương Linh Tất nhiên sẽ tăng tốc Sao em lại đến đây Tước Anh để em một mình trong căn nhà rộng lớn Đi đâu cũng không nói cho em biết Em sợ không ngủ được Tất nhiên sẽ đến đây Dung Ái đi đến bên cạnh nam dạ tước Hai tay giữ lấy cánh tay anh Khẽ lay vài cái Em cũng không phải là trẻ con Đúng không Nhưng chính anh đã đáp ứng với bác gái Sẽ chăm sóc em thật tốt Đúng rồi, đây là ai Anh còn chưa giới thiệu cho em Dung Ái hất cằm lên Khuôn mặt trang điểm tinh tế Hướng tới Dung Ân Cô bỏ chân trong tay xuống ý tứ trong lời nói của dung ái thật rõ ràng có cơ thể trắng trợn xông vào ngựa cảnh uyển tất nhiên là có quan hệ không tồi với nam dạ tước hai tay cô vuốt lên vỏ chăn mới động tác không nhanh không chậm đáy mắt như một cái hồ trong suốt tuy rằng người bên cạnh không thể nhìn ra được lúc này cô rốt cuộc đang nghĩ gì nhưng dung ân không ngừng lập ly lặp lại động tác kia đã bộc lộ nội tâm khẩn trương của cô Nam giả tước liếc mắt Ánh mắt lạnh nhạt Anh thuận miệng nói Chẳng nhẽ em nhìn không ra à? Từ câu trả lời nước đôi của nam Dạ tước Dung ái nhận ra một tia dị thường Cánh mũi cô hử nhẹ Tuy rằng đã đoán được có ý tứ gì Nhưng khóe miệng lại như trước dương lên Tước anh bao nuôi rất nhiều phụ nữ Cô ta cũng là một trong số đó sao Dung ân đặt tay trên vỏ chăn cứng đờ nắm chặt lại Nam dạ tước không nói gì trong mắt cô anh không nói chính là thừa nhận người đàn ông đưa Dung Ái xuống dưới lầu Vương Linh đã đi vào trong phòng ngủ Dung tiểu thư việc này chị sai em làm là được rồi việc gì phải tự mình làm khóe miệng cứng đờ của Dung Ân chậm rãi mỉm cười không có gì những thứ này tự chị làm cũng được Xuống lầu dưới Hai tay dung ái vẫn kéo nam dạ tước Đôi mắt dài hẹp của anh liếc sang Đừng tưởng là anh không biết Em đang tính toán cái gì Đùa giỡn với anh Em vẫn còn non lắm Mau về đi Dù ái vảnh môi Tước anh nói cái gì vậy Nam dạ tước rút tay về Sau này em cũng đừng đến đây Dung ái Anh với em quen biết nhau không phải là ngày một ngày hai, Nếu tính tình của anh Anh có thể chiều em những thứ khác Nhưng những ngự cảnh uyển này thì không được Đây là nơi duy nhất anh sống một cuộc sống bình thường Hiểu chưa? Trong mắt dung ái không cam tâm tràn ra Hai tay nắm sau lưng Sắc mặt có chút khó coi Chẳng qua em ở chỗ kia quá nhàm chán Nếu như vậy em sẽ về Nhưng anh phải đồng ý với em Hôm khác tặng em quà coi như bồi thường nhé Được Nam dạ tước thoải mái đáp ứng. Đối với tiền, từ trước đến nay anh chưa bao giờ keo kiệt. Không lâu sau khi dung ái rời đi, Vương Linh liền đi xuống. Nam dạ tước ngồi ở sofa cũng không lên tầng 2 Mãi đến khi ăn bữa tối, dung ân mới xuống. Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Vương Linh cũng đã quen. Đây chính là cách hai người mỗi ngày ở bên nhau. Cơm nước xong lên lầu Tắm rửa Lúc nam dạ tước tắt đèn Dung ân đã đưa lưng về phía anh mà ngủ Không biết là ngủ thật hay giả vờ Anh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Dung ân Giống như đang đè nén cái gì Trong phòng vẫn yên tĩnh như trước Tối như mực Dung ân mở to mắt Cô nằm nghiêng không phát ra tiếng động Mấy hôm nay Nam dạ tước dường như không chủ động nói chuyện với cô cô cũng không mở miệng thật ra trong lòng dung ân trước sau vẫn đè nặng một tảng đá lớn sau khi biết được sự thật về cái chết của diêm việt càng khiến cô cảm thấy buồn bực đến không thở nột. cô trở mình có thể cảm thấy cả giường đều rung cô nằm ngửa động tác cẩn thận từng ly từng tí cánh tay chạm vào lưng nam dạ tước hô hấp của anh trầm ổn hẳn là đang ngủ say Nam giả tước, giọng nói của cô nghẹn ngào, phải lấy đủ dũng khí mới dám gọi lên tên của người đàn ông, nhưng đối phương không một chút phản ứng. Dung ân trằn chọc khó ngủ, cuối cùng đối diện với bóng lưng của Nam giả tước, mở miệng nói, xin lỗi. Một tiếng xin lỗi đi thẳng vào lồng ngực người đàn ông, nhưng anh vẫn ngủ như lúc trước, không nhúc nhích. Dung Ân biết là anh đang ngủ Quả thật Cô cũng chỉ dám nói ra những lời như vậy Sau khi anh ngủ say Một câu xin lỗi thì làm được gì Nói không thể đổi lại được vết đạn kia Dung Ân chở mình Hai người lại đưa lưng về phía sau Mà ngủ Người đàn ông mở mắt Tuy rằng xung quanh tối đen như mực Nhưng đôi mắt kia trong bóng đêm Càng phát sáng Khuôn mặt tuấn tú của anh gối lên tay đối với dung ân anh không hề hận sâu sắc như trong tưởng tượng của người khác ban đầu là anh tự mình yêu cô hôm nay dù thời gian qua đi cảnh vật đổi thay thứ còn lưu lại trong lòng nam dạ tước nhiều hơn nữa cũng chỉ là oán trách nó thật chiếm cứ lấy thật sâu trong đáy lòng anh không xóa đi được một hồi sau dung ân cũng ngủ